Дің трен тім тьохи бітау ла бен ла ба Ла хү ао ніж мом ду Нагад дерь за възм, sẽ không còn thấy мать гай Гури дох гад хоа, мок ду би Ной чест дай мок та тим гай Він біет, двой вай нам кіп сонг дуа дэй Nhưng сам, vẫn хат ва та ма Mối mon, lòng tôi nghe mà Ôi giữa đời mệt mu xương gió mệt nhoài từng sài không hết mặn xanh ngõ lên trên đời tôi dựng sáo lòng buồn thiếu Ôi, Mưa lũ Mưa thì mưa Chắc tôi không muốn vội Nhưng chẳng thể nào, Lá rơi sẽ khô theo tháng ngày Cho dù Дякую за перегляд! sẽ ngay nhưng dù sao nhớ nhung rồi sao mình cũng sẽ mãi luôn luôn với ta, Hey Tình người cùng nhau ta hát vang lên bài ca tình yêu không biết vầng trăng màu xa Tình người giờ mãi luôn luôn với ta cho thế giới bình an Hãy nhớ mong về anh những tháng năm Những ngày ước mơ thật nhiều Nhưng có khi ước mơ không hề đến Rồi ngày qua ngập ngùi bước thăng cuộc đời Muốn nói với em chuyện tình một lần Một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi. Xin thay cách xa. Tình yêu vẫn nằm cháy. Những ước mơ thật nhiều Nhưng có khi ước mơ cũng hơi đến Rồi nay qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời Muốn nói với em chờ anh thêm một lần Một lần nữa thôi Người ơi, một lần nữa thôi. Sao lệch lệch như sao. Tình ơi, mai, mai ngàn được sót xa tiếc mà chỉ những phút bên người thương mà chỉ nhạc khi chuyện đã qua hãy giờ đây như là chi gió rời cõi biệt bay Cành hoa chợt tạt tôi đớn đớn cơn gió nào Ngẫm nào ngỡ tình rơi như lá rơi Ngây tình đây vòng tay ôm quá lớn Để giờ này một người khóc đêm thâu Mẹ làm mọc đi đâu? Thề là Cho em nữa đâu anh chỉ cho em những chiều vàng dừng sâu Còn gì cho em nữa đâu hay chỉ cho em những đêm đêm cuối đầu như Còn gì cho em nữa đâu anh chỉ cho em phố phường vẫn chưa mơ Vì cho em nữa đâu, hay chỉ cho em những ngày lắm bề giờ. Rồi đấy ánh sót vàng những chiều phương nắng bên thềm, nắng chiều vàng soi tóc em, gió hiền nhẹ thăm môi em. Những chiều mà vòng tay em ấy đưa ta tròn trong giấc mơ. ta eng phục bên nhau không còn giờ phút thương đau nhưng ngày mà, mà lòng hằng mong ước khi chúng mình đến tìm nhau cuộc đời dường như bóng mây em muốn em khi đang nằm giữa vòng tay lời nào dư em ngút say Anh vẫn đi song trong buông tin cuối cùng. Miều đêm nằm trên sứa xa, ngã tựa dưới năm cánh dài lạ ta tơ. Mộng đâu Tuôn giữa biên khơi. Ôi nhớ thương em những ngày sâu là lòng. Mộng đâu tuôn giữa biên khơi. Mộng đâu tuôn giữa biên khơi. Ôi nhớ thương em. Ôi nhớ thương em. Những ngày sống lẻ loi. Công viên ghế đá Công viên ghế đá là nỗi chiều em Và con nở em dòng xưa bên cũ dòng xưa bên cũ con sao Trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng Nụ hôn vội vàng, nắng trói qua rèo Anh còn nợ em, con tim bồi rồi Còn tim bối rối anh còn nhớ em và còn nhớ em cuộc tình đã lỡ cuộc tình đã lỡ anh còn nhớ em Và còn ở em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm Anh còn ở em, chim về núi nhạc, trời mơ mưa, mưa đêm, trời mơ mưa đêm Трой трой qua зе Ань, còn nỡ эм Кон тим буй руль Кон тим буй руль Ань, còn nỡ эм Và còn nỡ эм Cuộc тим đã lớn Cuộc тим đã lớn не uh...